Điều này khiến tả Đăng Phong giật mình Miệng vết thương chí mạng của con gà chứng tỏ Thập Tam không bắt khi nó đang ở dưới đất Mà là khi nó đang cất cánh bay lên mới tấn công Con gà không lớn, tốc độ bay và độ cao không tệ Nhưng Thập Tam lại bắt được thì chỉ có hai khả năng Một là tốc độ cực nhanh, con gà chưa kịp bay lên cao đã bị túm xuống Hay là con gà đang bay thì bị túm Khả năng này xác suất không lớn vì con gà bay được khoảng 3 4 m, thập tam nặng nề, không thể nhảy cao tới vậy. Tả Đăng Phong càng lúc càng nghi hoặc, lại thêm một mối nghi nữa, thường thì động vật khi bắt được đều ăn thịt ngay, sao thập tam lại biết đem con gà về? Thập Tam, đây là dấu cào của ngươi phải không? Tả Đăng Phong chìa con gà về phía con mèo, mở miệng hỏi. Thập Tam quay qua nhìn Tả Phong, rồi lập tức rời mắt đi. Thập tam rất không giống với mèo bình thường, nó rất yên tĩnh, hiếm khi kêu meo meo, nó cũng không xin ăn, càng lười vận động, rất trầm mặc và im lặng, nó không biết nói chuyện, anh bảo nó trả lời thế nào. Vũ tâm ngữ lấy ấm nước ra, rồi cầm lấy con gà trong tay tả Đăng Phong, con mèo này rốt cuộc là ở đâu ra, tả Đăng Phong nhìn con mèo chầm chằm. con mèo lại không nhìn hắn. Mà Yên lặng nhìn con gà trong tay Vũ Tâm Ngữ. Anh nhìn anh đi, một con mèo thì có thể ở đâu ra? Vũ Tâm Ngữ lắc đầu cười. Tả Đăng Phong không nói gì nữa. Sắn tay áo lên làm tiếp việc cho Vũ Tâm Ngữ. Sau khi nhúng gà vào nước nóng rồi vặt lông xong, Tả Đăng Phong phát hiện xương dưới bụng con gà đều bị gãy. Chỗ gãy chính là chỗ có vết thương. Vốn muốn mổ bụng gà phải dùng dao, nhưng bây giờ chỉ cần dùng tay cũng xé ngực nó ra được. Em tới làm tiếp đi, anh đi xem móng vút của Thập Tam. Tả Đăng Phong đưa con gà cho vu tâm ngữ đi về phía ổ của Thập Tam, nắm lấy chân trước của nó. Thập Tam nhẹ nhàng rụt chân về, Tả Đăng Phong cố gắng giữ chặt. Thập Tam ngẩn lên nhìn Tả Đăng Phong, rồi không rụt lại nữa, để mặc cho Tả Đăng Phong xăm soi móng vút. Bộ vút của thập tam nhọn hoát cong cong, đây là đặc thủ của họ nhà mèo, nhưng vút của thập tam lại có màu hồng, trong khi móng mèo nhà thường là màu xám trắng. Tả Đăng Phong lấy ngón cái và ngón trỏ lôi tổng cộng 13 cái vút ra, thấy độ cong của nó ít hơn so với mèo nhà, nhưng chiều dài lại dài hơn rất nhiều. Ngoài ra, phần ngoài của vút sáng bóng, chứng tỏ là mới dài ra gần đây mà thôi, trước kia móng vút của nó rất ngắn. Gần đây mới giải ra, tả đăng phong buông chân con mèo ra, móng vuốt nó cứng như vậy, sao hồi trước lại không có nhỉ? Vũ tâm ngữ lấy đồ lòng của con gà ra bỏ vào mâm, thập tam thấy thế liền rời ổ đi qua ăn. Tả đăng phong không trả lời ngay, mà còn đang suy nghĩ vài chi tiết đã phát hiện trước đây và bây giờ. Hồi mới nhìn thấy thập tam lần đầu tiên, hắn nhớ trên mình nó có rất nhiều bụi. Chứng tỏ nó đã ở trong một chỗ kín nào đó rất lâu Hồi đó, trên người nó còn chưa có lớp lông tơ chống lạnh Chứng tỏ chỗ nó ở khá là ấm áp Điểm nữa là lúc ấy nó rất gầy còm Chứng tỏ đã rất lâu nó không ăn uống gì cả Trên cổ có vòng cổ khác bốn chữ thập tam âm dương Âm dương theo nghĩa huyền học Nghĩa là sống chết Trọng yếu nhất là bản thân thập tam Tả Đăng Phong chưa bao giờ thấy con vật nào như nó Chứng tỏ giống động vật này đã tuyệt chủng, tổng hợp lại tất cả manh mối. Tả Đăng Phong rút ra được một kết luận khiến lông mau toàn thân dựng đứng. Thập tam là từ một ngôi mộ cổ bò ra. Tả Đăng Phong tới trước mặt vu Tâm Ngữ, nghiêm mặt nói. Sao anh nói vậy? Vũ Tâm Ngữ sửng sốt. Nó đã sống ở trong đó rất lâu, nên trên người mới có nhiều bụi Trong mộ nhiệt độ khá cao, nên người nó không hề có lông tơ chống lạnh. Lúc chúng ta thấy nó, nó rất yếu, đó là vì nó mới từ trong mộ chui ra, móng vuốt của nó sắc bén vô cùng, thậm chí có thể cắt gãy xương gà, mà hồi đó móng vuốt nó không còn, chứng tỏ nó đã dùng vuốt để đào vật cứng trong một thời gian dài, chắc là đào lỗ để trốn ra khỏi cổ mộ. Tả Đăng Phong giải thích, thập tam thật đáng thương, Vũ Tâm Ngự có tính con gái, nghe Tả Đăng Phong giải thích thì phản... ứng đầu tiên lại chính là thương cảm hồi trước anh có nặng lời với nó, nó lập tức bỏ đi sau khi tìm được nó về anh cho nó đầu thỏ nhưng nó không ăn chứng tỏ nó tức giận chúng ta vẫn luôn chăm sóc nó nó cảm kích chúng ta nên khi anh đổ bệnh nó mới ra ngoài săn mồi về, mấy chuyện này chứng tỏ nó rất thông minh tả Đăng Phong dù nói chuyện với Vũ Tâm ngữ nhưng mắt vẫn không hề rời khỏi thập tam đang ăn uống Không nói đến chuyện Thập Tam từ đâu tới. Chỉ riêng chuyện nó đi bắt gà đem về. Tả Đăng Phong đã có thể đoán ra tính nó không xấu. Vì nó hiểu được việc báo ân. Ngươi mặc kệ. Anh ấy nói gì kể anh ấy. Ngươi nhanh ăn đi. Vũ tâm ngữ vuốt ve đầu Thập Tam. Thập Tam. Tao biết mày nghe hiểu lời tao nói. Nếu tao nói đúng. Mày gật đầu nhé. Tả Đăng Phong nhìn Thập Tam. Nghiêm túc nói. Tả Đăng Phong nói xong rồi. Mà thập tam chẳng hề phẳng. Ứng, vẫn cứ cúi đầu thong thả ăn. Anh nói nhiều như vậy, làm sao nó hiểu hết được. Vu tâm ngự xen vào. Cái vòng cổ của nó ít nhất cũng phải được 3.000 năm rồi. Chứng tỏ nó đã sống ít nhất 3.000 năm. Sống lâu như vậy, chắc chắn vô cùng thông minh. Hồi nó mới từ trong cổ mộ chui ra có lẽ không hiểu ngôn ngữ của chúng ta Vì ngôn ngữ thời của nó với ngôn ngữ hiện đại của chúng ta bây giờ khác nhau xa quá Nên lúc chúng ta nói chuyện nó thường đi tới nghe Mục đích là để quen thuộc hiểu dần ngôn ngữ của chúng ta Bây giờ chúng ta nói chuyện, nó không buồn đi qua nghe nữa Chứng tỏ nó đã học xong rồi Tả Đăng Phong phân tích Thập Tam rừng ăn Xoay qua ngẩn đầu nhìn tả đăng phong chằm chằm, ánh mắt vô cùng bất an. Thập tam, mày nghe hiểu được chúng ta đang nói gì sao? Hiểu được thì gật đầu đi. Vũ tâm ngữ vút ve đầu thập tam. Thập tam để mặc cho vu tâm ngữ vuốt ve, mắt vẫn nhìn tả đăng phong không rời. Bọn tao là người tốt, sẽ không hại mày, cũng sẽ không đem bí mật của mày nói cho ai hết, nếu mày đồng ý cứ ở cùng với bọn ta. Còn nếu không muốn thì đợi đến khi trời ấm áp rồi hãng đi. Tả Đăng Phong nói với Thập Tam. Thập Tam, nếu hiểu được lời chúng ta nói, thì gật đầu đi. Vũ tâm ngữ dục Nhưng Thập Tam không làm gì cả, chỉ có đôi mắt toát ra vẻ do dự và nghi hoặc. Một hồi lâu, ánh mắt chuyển dần thành tin tưởng và nhu hòa, rồi khẽ gật đầu với hai người. Dù cả hai đã sớm đoán được Thập Tam nghe hiểu được tiếng người, nhưng giờ thấy nó gật đầu thật. Ai cũng kinh ngạc. Mày thật là từ trong mộ cổ trốn ra sao? Vũ tâm ngữ phẳng. Ứng trước. Thập tam lại gật đầu. Lần này không hề do dự. Chứng tỏ nó đã tuyệt đối tin tưởng tả đăng phong và vũ tâm ngữ. Sự tín nhiệm này không phải là mộ quáng. Mà là qua mấy tháng trời quan sát mới làm ra quyết định này. Mày phải mèo không? Vũ tâm ngữ hiếu kỳ vút ve lưng nó. Trong mắt vu tâm ngữ. Thập Tam là một con mèo, cô không muốn nó là loại động vật khác. Thập Tam do dự một lát, rồi lắc đầu, kêu meo. Vậy đến cùng nó có phải mèo không? Vũ Tâm Ngữ nghi hoặc nhìn tả Đăng Phong. Thập Tam lắc đầu bảo nó không phải mèo, nhưng lại phát ra tiếng kêu của mèo, nên làm vu Tâm Ngữ trở thành hồ đồ. Làm sao anh biết, thì em cứ coi nó là mèo đi. Chuyện được phát tại trang web chuyểnaudio.com Trường 15, đêm tuyết kinh hoàng thập tam thật thông minh, ăn nhanh đi. Vũ tâm ngữ không tìm được đáp án nơi. Tả Đăng Phong cũng không thèm để ý, cầm lấy cái khay thức ăn bắt đầu cho thập tam ăn. Tả Đăng Phong thấy thế lắc đầu cười khổ, hắn không giống như Vũ tâm ngữ chỉ cho rằng thập tam thông minh. Ngược lại hắn cảm giác con mèo này rất quỷ dị. Dù gì nó cũng từ trong cổ mộ mà ra Nhìn khóe miệng của Thập Tam còn lưu lại máu gà Làm Tả Đăng Phong có chút sợ nó Thập Tam, tên của ngươi là Thập Tam sao? Đợi Thập Tam ăn xong, chuẩn bị đi vào ổ Tả Đăng Phong liền kêu lên Thập Tam nghe vậy lắc đầu Ý nói Thập Tam không phải là tên của nó Ngôi cổ mộ cách nơi này có xa không? Tả Đăng Phong hỏi Thập Tam nghe vậy lắc đầu lần nữa, ý nói cái mộ kia cách đạo quan không xa ngươi có thể mang ta đi xem được không? Tả Đăng Phong tò mò hỏi, lời vừa nói xong, Thập Tam lập tức toát ra vẻ mặt sợ hãi, lắc đầu như trống bỏi. Có thể nhận ra được nó rất sợ hãi ngôi cổ mộ đã vây khốn nó nhiều năm, trong ngôi mộ có bạn của ngươi không? Bởi vì Thập Tam chỉ có lắc hoặc gật đầu cho nên Tả Đăng Phong cũng chỉ hỏi những vấn đề dễ trả lời. Thập Tam nghe vậy lắc đầu trong ngôi mộ có thức ăn không? Tả Đăng Phong lên tiếng hỏi. Hắn rất tò mò vì sao Thập Tam lại có thể sống lâu như vậy? Thập Tam nghe vậy lắc đầu lần nữa. Ừ. Những năm qua sao ngươi sống được? Tả Đăng Phong lại hỏi. Sau khi hỏi xong, đợi một lúc lâu cũng không thấy Thập Tam động đậy. Tả Đăng Phong mới nhớ ra vấn đề này không thể gặp hay lắc đầu mà trả lời được. Kế tiếp. Tả Đăng Phong lại hỏi rất nhiều vấn đề, bởi vì thập tam cũng chỉ có thể gật hoặc lắc đầu, nên chỉ có thể trả lời câu hỏi giảng phải hay không, đúng hay không, mà thôi, do vậy tả Đăng Phong chỉ từ đó phân tích ra được một số thông tin ít ỏi, đó chính là thập tam là con vật được bồi táng chung vào ngôi mộ, những năm qua vẫn luôn thức, không bị rơi vào trạng thái ngủ say, cũng không có ăn uống gì, về phần chủ nhân nó là ai? Chữ trên vòng cổ có ý nghĩa gì, trên người nó đã xảy ra chuyện gì. Những thứ này tương đối phức tạp nên nó cũng không có biện pháp trả lời. Trải qua thời gian lâu dò hỏi, tả đăng phong cho ra được 3 kết luận. Đầu tiên, thập tam mặc dù rất thông minh, nhưng cũng không vượt ra ngoài trí thông minh của động vật. Nó chỉ có thể hiểu một số chuyện đơn giản mà thôi, chuyện quá phức tạp nó không lý giải được. Trả lời vấn đề cũng chỉ có động tác lắc. Ngật đơn giản, căn bản không biết sử dụng những thứ khác như tứ chi, tiếng nói. Điểm này chứng tỏ Thập Tam mặc dù thông minh nhưng cũng chỉ là một con mèo. Cách thức suy nghĩ của mèo và con người là bất đồng, cho nên hai bên không cách gì hiểu rõ nhau. Nếu so sánh thì Thập Tam có trí thông minh cỡ đứa bé 6,7 tuổi. Thứ nhì là Thập Tam dễ tiếp xúc, tính cách cũng không mạnh mẽ. Khi vụ tâm ngữ ném đầu gà cho nó, Nó lập tức bỏ câu hỏi của tà Đăng Phong mà ăn, cái này đã nói lên bản tính động vật của nó. Lúc trước tả Đăng Phong ném cho nó cái đầu thỏ, ban đầu thì hờn dỗi không ăn, sau thì nhịn không được mà ăn, nên có thể nói rõ điểm này. Thứ ba, thập tam có tật xấu. Khi tả Đăng Phong hỏi nó rất nhiều vấn đề, cuối cùng nó không nhịn được, mấy lần đều muốn quay về ổ nhưng đều bị tả Đăng Phong ngăn cản. Vậy mà sau cùng nó lại làm ra động tác tỏ vẻ muốn đi ỉa. tả Đăng Phong vội mở của cho nó đi ra ngoài. Kết quả là nó không ra đi ỉa mà theo cánh của trèo lên xà nhà nằm đó. Gọi cách nào cũng không xuống. Mãi đến khi vu Tâm Ngữ lấy ra một cái cánh gà ra dụ rổ thì nó mới chịu trèo xuống. Anh xem, nó sợ anh rồi. Đừng hỏi nữa. Vũ Tâm Ngữ chỉ vào con mèo đang nằm trong ổ nói với tả Đăng Phong. Cơ bản là đã hỏi xong. Cũng không còn gì đáng hỏi. Tả Đăng Phong nhìn theo thập tam cười không ngứt. Sau khi thập tam vào ổ. Nó cũng không giống như mọi khi. Đưa đầu rũi ra ngoài. Mà giờ nó lại đưa cái mông ra. Chứng tỏ nó rất thấy phiền phức. Bị thập tam làm trò như vậy. Tả Đăng Phong cảm thấy tâm tình khá hơn nhiều. Hắn lấy gạo bắt đầu nấu cơm. Sau khi ăn xong. Tả Đăng Phong cầm hỏa thương ra ngoài. Mấy ngày hắn bị bệnh thời tiết khá tốt. Tuyết trong núi tan đi không ít nên Tả Đăng Phong muốn ra ngoài săn thú, vốn định kêu thập tam đi cùng, nhưng kết quả dù hắn gọi sao đi nữa thập tam cũng không thèm rời ổ. Sở dĩ Tả Đăng Phong gấp gáp đi săn là có hai nguyên nhân, một là mình và Vu Ngữ phải có gì để lấp cho đầy bụng, hiện giờ Tả Đăng Phong chỉ còn 3 đồng đại dương, sau này không có nguồn thu. Số tiền này không chỉ cần phải mua lương thực mà còn phải tính toán để mua hạt giống sang năm trồng trọt. Nguyên nhân nữa là để cảm tạ Thập Tam. Buổi trưa cái bụng của Thập Tam đã lép xẹp. Điều này chứng tỏ nó chỉ bắt được một con gà rừng, nhưng nó lại không ăn mà mang về. Nó to lớn như vậy khẳng định chỉ ăn uống bấy nhiêu là không no. Đi ra khỏi cửa chính của đảo quan, tả Đăng Phong thấy được hai vệt dấu chân mèo. Không hỏi cũng biết là của Thập Tam lưu lại. Căn cứ dấu chân thì đoán ra Thập Tam đi về hướng Đông Nam. Hơn nữa lúc đi và lúc về không cùng một đường. Tả Đăng Phong liền đi dọc theo dấu chân bên phải. Theo hướng Đông Nam đi tới. Hắn muốn nhìn xem Thập Tam đi nơi nào. Căn cứ vào dấu chân của Thập Tam thì dấu chân nó không thẳng tắp. Cũng không có xác định mục tiêu rõ ràng. Gặp phải bụi cây, còn nó đều đi một vòng quanh xem xét qua. Tả Đăng Phong nhét sắn nít rát ca vào súng. Cẩn thận nhồi thêm hỏa rực và vỗn sắt vào nòng. Vác súng đi trong núi. Đến hơn 3 giờ chiều thì bắt được một con thỏ. Tả Đăng Phong cũng không gấp trở về mà theo dấu chân Thập Tam đi về phía trước. Lúc mặt trời lặn. Tả Đăng Phong rốt cuộc cũng tìm được nơi Thập Tam bắt con gà rừng. Nơi này nằm tại hai dãy núi. Ở giữa là một bãi cỏ tương đối chống chãi. Tại đây... Dấu chân trên mặt đất bắt đầu dán khoảng cách xa ra, cho thấy thập tam bắt đầu tăng nhanh tốc độ ở đây, nơi hai dấu chân cách nhau từ mút thước rồi đến cách nhau đến ba thước, rồi từ ba thước kéo dài đến 5 thước. Chỗ dấu châu cuối cùng của thập tam đến vị trí có máu gà thế mà tới hơn 20 mươi mấy thước. Tả Đăng Phong phải trải qua cẩn thận tìm kiếm mới phát hiện ra giữa hai nơi này có một phiến đá cứng rắn. Trên đó phát hiện dấu móng chân, nói cách khác là lúc ấy thập tam từ nơi này mượn lực nhảy, lấy đà tấn công con gà rừng trên không chung, từ nơi phiến đá này đến vết máu có khoảng cách tầm 15 thước. Điều này cho thấy thập tam khi bộc phát lực có thể nhảy đến 15 thước xa, tầm cao phải đạt tới 4 thước. Phát hiện này làm tả đăng phong cực kỳ kinh ngạc, không nghĩ tới bình thường con mèo này tĩnh lặng. Biến nhắc vậy mà lại có năng lực kinh khủng như vậy. Lấy lực lượng và tốc độ nó thể hiện ra khi bắt gà rừng, thì cho dù gặp phải con vật nào có thể hình như nó, thì có lẽ Thập Tam cũng dễ dàng giết chết đối phương tìm được đáp án như mong muốn. Tả Đăng Phong bắt đầu theo dấu chân Thập Tam trở về, lúc trước Thập Tam cũng không theo đường cũ trở về mà ngập con gà đi theo đường khác Thập Tam rất lợi hại. Cũng rất nguy hiểm, nhưng tả Đăng Phong cũng không lo lắng nuôi hổ gây họa, nếu nó có thể bắt được mồi thì nó có thể độc lập sinh tồn được. Dưới tình huống như vậy mà nó vẫn nghĩ đến việc mang con mồi trở về, thì cho thấy nó có tình cảm đối với mình và vô tâm ngữ. Hai người đã cứu mạng nó lúc nó đang nguy hiểm, tả Đăng Phong tin tưởng, Thập Tam tuyệt đối sẽ không lấy oán báo ân. Mùa đông, mặt trời lặn sớm, bóng đêm nhanh chóng tràn về. Tà Đăng Phong dần dần đã không còn thấy rõ dấu chân thập tam lưu lại nữa. Đi đến hơn 8 giờ tối. tả Đăng Phong xác định là mình đã đi lạc đường mất rồi. Sau khi lạc đường, cảm giác về phương hướng thường bị loạn. tả Đăng Phong một mực vẫn có cảm giác là mình đang đi về. Nhưng đi tới đi lui lại không thấy bóng dáng thanh thủy quan đâu cả. Trời tối mà mình không trở về. Nhất định Vũ Tâm Ngự sẽ rất lo lắng. Nghĩ đến đây... Tả Đăng Phong càng sốt ruột, đẩy nhanh tốc độ, nhưng không hiểu hắn đi kiểu gì mà Thủy Chung vẫn không thấy được cảnh vật hắn quen thuộc. Lúc này hắn đang ở một dãy núi mà hai bên cỏ cây đều lạ lẫm. Đi thêm chốc lát nữa, Tả Đăng Phong ngừng lại. Phía bên phải dãy núi này hình như lúc nãy hắn đã đi qua. Một canh giờ trước hắn còn ở lại chỗ này, dưới gốc cây hoè nghỉ ngơi. Cúi đầu nhìn kỹ, quả nhiên trong đống tuyết có một chuỗi dấu chân. Chứng minh chính mình đã đi qua nơi này Nói cách khác Trong một canh giờ này là mình đi đúng một vòng quanh Màn đêm đen kịt Thân lại ở nơi núi sâu hoang dã Trung quanh yên tĩnh như vùng đất chết Làm tả Đăng Phong không khỏi sợ hãi Hắn đẩy nhanh tốc độ đi về nơi mà hắn cho là phía tây Hồi lâu qua đi Tà Đăng Phong lại thấy được gốc cây hoè khi nãy Khiến cho ra đầu hắn run lên Lúc trước rõ ràng mình đã đổi phương hướng Cũng không theo dấu chân cũ đi, sao lại tiếp tục chạy tới nơi này được, quỷ dẫn đường. Đột nhiên trong đầu tả Đăng Phong hiện lên một ý nghĩ kinh khủng, mặc dù hắn chưa bao giờ gặp những chuyện như vậy nhưng lại nghe các ông lão trong thôn kể nhiều, có người ban đêm lạc trong núi, đi cả một đêm, đợi đến khi hừng sáng mới phát hiện là mình đang đi xung quanh một ngôi mộ, ý nghĩ này vừa xuất hiện. Trong nháy mắt tả Đăng Phong cảm thấy cả người nổi da gà lên. Phía sau có tiếng vu vu lạnh cả người. Cứ như có người đang đứng phía sau mà thổi gió lạnh vào gáy hắn. Khẩn trương quá độ làm tà Đăng Phong không khỏi bắt đầu run sợ. Trong nỗi khiếp sợ ngón tay hắn không hiểu sao đụng cỏ súng mang trên vai. Khiến cây súng cướp cỏ. Sau lưng hắn vang lên tiếng nổ ẩm. Làm hắn hô lên một tiếng. Vứt hỏa thương đi. Cùng lúc đó. Nơi hỏng súng vẫn còn phát ra đốm lửa, truyền ánh sáng đến cảnh vật xung quanh, tả Đăng Phong lúc này mới phát hiện ra ở cách gốc cây hòe không xa, có một cái ụ đất nhô ra, phía trước ụ đất có thể mờ ảo nhìn thấy là một cái bia mộ bị tàn phá, ánh lửa lé lên từ họng súng mau chóng tắt đi, chung quanh lại chìm vào bóng tối, bóng tối phủ xuống mang theo nỗi sợ cực độ cho tả Đăng Phong, hắn khom người xuống tìm cây súng, Hai tay run run nhét đi chát Kali và hỏa dược vào. Trong lúc tả đăng phong nhét hỏa dược vào. Trên mặt tuyết phản xạ lên ánh sáng yếu ớt. Hắn phát hiện nơi xa trong đống tuyết có một bóng đen. Bóng đen đó đang nhanh chóng hướng nơi mình đi tới. Xong rồi. Xong rồi. Sau có quỷ. Trước có sói. Thật là hỏa vô đơn trí. Tả đăng phong. Âm thầm kêu khổ. Tăng nhanh thêm tốc độ nhồi hỏa dược vào nòng. Mặc dù hắn không thấy rõ con vật phía xa. Đang chạy nhanh tới là con gì. Chỉ xác định đó là con vật có bốn chân. Nên hắn nghĩ đó là một con sói. Con vật đó vậy mà tốc độ cực nhanh. Tả Đăng Phong chưa kịp nhét xong hỏa dược thì đã tới bên ngoài hắn chừng ba thước rồi. Theo đó một tiếng kêu phát ra làm Tả Đăng Phong nghe giống như tiếng trời gọi hắn. meo. Thập tam, là ngươi sao? Âm thanh tả đăng phong chứa đựng tiếng run dậy. Thập tam nghe vậy lại lần nữa phát ra tiếng kêu. Thông qua tiếng kêu, tả đăng phong xác định nó đúng là thập tam. Mặc dù thập tam chỉ là một con mèo, nhưng giờ phút này tả đăng phong tựa như gặp được cứu tinh. Thập tam, chúng ta nhanh trở về thôi. Tả đăng phong cầm súng hỏa thương chuẩn bị cất bước. Nhưng đúng vào lúc này, Đột nhiên tiếng kêu của thập tam biến thành sắc nhọn, cùng lúc đó nó chậm rãi đi về phía trước. Tả Đăng Phong vừa mới chút được nổi sợ trong lòng giờ thân thể lại lần nữa phát run lên. Nguyên nhân làm hắn sợ có hai cái. Một là lúc trước trong bóng đêm, ánh mắt của thập tam là màu lam nhả. Nhưng giờ phút này, con mắt phải của nó dần dần biến thành màu vàng. Hay là căn cứ ánh mắt của thập tam thì không phải nó đang nhìn hắn, mà ánh mắt nó chăm chú nhìn vào nơi nào đó ở phía sau lưng hắn. Chuyện được phát tại trang web chuyệnaudio.com Chương 16 Hóa trời dáng tiếng kêu của Thập Tam bút cao, sắc nhọn, là tiếng kêu thỉ uy của loài mèo khi gặp phải địch thủ. Thập Tam kêu lên và ánh mắt nhìn chăm chú về phía sau chứng tỏ sau lưng tả Đăng Phong có cái gì đó không hay. Trong lúc Tả Đăng Phong đang vô cùng hoảng sợ, mồ hôi đầm đìa, Thập Tam đột nhiên phóng vèo về phía sau. Tả Đăng Phong vội quay đầu lại, trong bóng đêm không nhìn thấy rõ, hắn chỉ lờ mờ thấy Thập Tam đang điên cuồng cắn xé cái gì đó trong đám tuyết ngay phía trước nấm mồ. Cảnh này khiến Tả Đăng Phong kinh hãi tới cực điểm, vì hắn chỉ thấy được Thập Tam mà không thấy được vật đang đánh nhau với nó. Tả Đăng Phong hoảng sợ quá. Định xoay người chạy trốn Nhưng ý nghĩ này vừa nảy ra Đã bị hắn kìm lại ngay Thập tam rõ ràng là đang bảo vệ mình Mà mình lại bỏ nó để chạy Thì còn mặt mũi gì nữa Trong khi tả Đăng Phong còn đang do dự Thập tam đã ngừng kêu Cùng lúc tả Đăng Phong cảm thấy Cảm giác mông lung cũng biến mất Giống như cái gì đó đang đè xiết Trên đầu bỗng dưng mất tâm Khiến đầu óc lại nhẹ nhàng thanh tỉnh Cảm giác mất phương hướng cũng tiêu tán Đầu óc tỉnh táo rồi, tả Đăng Phong mới thấy thập tam đang kéo một con gì đó trắng toát về phía mình, xem động tác của nó, thì con vật kia chắc cũng không nhỏ. Tả Đăng Phong khơi đám lửa, nhận ra con vật thập tam đang kéo tới rông giống sói, nhưng nhỏ hơn sói, toàn thân trắng phâu, giữa cổ đang ồ ồ chảy máu tươi. Loại động vật này tả Đăng Phong tuy chưa bao giờ thấy qua, nhưng hắn đã từng được nghe người già kể lại nên hắn biết đây là con da, Gia là một loại động vật thần bí thuộc loài chó, trông giống chó và sói, hình thể kích thước cũng tương tự, nhưng gia hơi nhỏ hơn một chút, đuôi cũng ngắn hơn, đuôi chó thì vảnh lên, đuôi sói thì buông lỏng, còn đuôi gia buông thõng, cái đuôi thô xóa tung như cái chùy. Gia là một loài động vật rất thần bí, lông đổi màu theo mùa, nghe nói biết mê hoặc, khống chế tâm trí con người. Hồi tả Đăng Phong còn bé đã từng bị gia dụ dẫn vào trong núi. Trong nhà tìm kiếm khắp nơi rốt cục thấy hắn trên một con dốc. Hắn nói có một bà cụ đưa hắn tới đó, cho hắn ăn mì sợi. Hắn bò lên dốc không được. Bà cụ còn ở phía sau đẩy giúp hắn. Sau người nhà tìm ra chỗ hắn bảo bà cụ cho hắn ăn mì. Thấy ở đấy có rất nhiều run chết. Và trên mông hắn vẫn còn vết cào. Thập tam, về thôi. Tả Đăng Phong ném cây diêm sắp cháy hết đi, tuy Thập Tam đã giết chết con da này, nhưng Tả Đăng Phong vẫn còn sợ, nhưng Thập Tam lại không lập tức quay về, mà lại chạy tới chỗ nấm mổ kia. Tả Đăng Phong lại quẹt diêm, thấy Thập Tam nhảy lên trên tấm bia, đáy một bãi, rồi mới chạy trở về. Khi nó chạy về, màu vàng trong con mắt phải dần nhạt đi, mắt nó lại dần chuyển thành màu lam nhạt giống con mắt trái. Mày thật may mắn, tả Đăng Phong sờ sờ đầu thập tam, thập tam kêu lên một tiếng, rồi xoay người chạy trước, tả Đăng Phong xách súng đi theo, hai người về tới đạo quan đã là nửa đêm, cửa đạo quan đóng chặt, thập tam nhảy qua tường vào trong, còn tả Đăng Phong tiến lên gõ cửa, Gõ được hai cái, cửa đã mở ra, chứng tỏ vụ tâm ngữ luôn đứng đằng sau cửa, gặp chuyện gì à? Vũ Tâm ngữ ân cần nhìn tả Đăng Phong, không có gì, em làm tốt lắm, từ nay về sau nếu anh có về chế, em cứ ở nhà chờ, đừng có chạy đi tìm anh. Tả Đăng Phong đưa xác thỏ cho Vũ Tâm ngữ hắn rất thích Vũ Tâm Ngự, Vũ Tâm ngữ không ra ngoài tìm hắn là vô cùng sáng suốt và đúng đắn. Cô đóng chặt cửa cũng là chính xác, chứng tỏ cô biết cách tự bảo vệ mình. Cô đứng sau cửa chờ Tả Đăng Phong chứng tỏ cô rất quan tâm tới hắn. Mấy chuyện này chứng tỏ Vũ Tâm Ngự quan tâm hắn, thông minh và biết tự bảo vệ bản thân. Sao về muộn vậy? Vào trong phòng, Vũ Tâm Ngữ múc đồ ăn ra khỏi nồi. Gặp một con da, bị nó dụ, đều nhờ thập tam. Tả Đăng Phong một một câu chửi thề. Gia là hoàng thử lang phải không? Vũ Tâm Ngữ hỏi. Không phải. Tả Đăng Phong lắc đầu. Gia là con da, còn Hoàng thử lang là cây hồng bì tử. Đây là cách gọi của người Sơn Đông. Người Đông Bắc cũng gọi cây hồng bì tử là Hoàng thử lang vì cây này chính là do người đơn đông mang tới. Bệnh anh mới khỏi, đừng ra ngoài nhiều. Vũ tâm ngữ nhẹ nhàng nói. Tả Đăng Phong gật đầu, người đang gặp vận xui hoặc vừa khỏi bệnh rất dễ gặp phải loại con giá kia. Vũ Tâm Ngữ cũng chưa ăn cơm, nên hai người chỉ trao đổi vài câu rồi cùng ăn cơm. Ăn xong, Tả Đăng Phong lấy đồ lòng con thỏ đưa cho Thập Tam để cảm ơn nó đã cứu giúp. Tả Đăng Phong chẳng những đưa nội tạng, mà còn cho cả nửa con thỏ nhưng Thập Tam thích đồ lòng hơn thịt. Đây là bản năng của động vật. Ăn uống xong xuôi, hai người thu dọn rồi đi ngủ. Vũ Tâm Ngữ lại hỏi chuyện hắn đã gặp phải. Tả Đăng Phong chỉ trả lời qua loa. Hắn không muốn làm vu tâm ngữ sợ. Nằm trên giường, tả Đăng Phong trằn trọc, tự hỏi hai chuyện. Một là khuê hôm nay tại sao mắt phải của thập tam lại biến thành màu vàng. Chuyện kia là vì sao lúc sắp đi, thập tam lại leo lên đáy trên tấm bia. Hai vấn đề này tả Đăng Phong nghĩ mãi mà không tìm ra nguyên nhân. Cuối cùng mơ màng thiếp đi. Vì mới gặp phải chuyện kinh hãi. Nên tả Đăng Phong không ngủ ngon, mới sáng sớm đã bị ác mộng đánh thức. Vũ tâm ngự thấy thế ôm lấy hán an ủi, cơ thể mềm mại ấm áp làm tả Đăng Phong ham muốn. Nhưng nhớ tới mẹ, hắn lại cố gắng kiềm chế dục vọng, trong lúc đang để tang mà sinh hoạt vợ chồng chính là bất hiếu. Mùa đông dần tan, xuân sang, hoa nở rộ, mùa xuân tới, tả Đăng Phong bắt đầu quốc đất trồng trọt. Trong núi không thiếu đất, tả Đăng Phong liền trồng ngô. Ngô là do thôn dân đưa cho hắn. Chiếc vòng cổ của thập tam đã giao cho bảo trường bán đi, mỗi nhà được chia hơn 10 đồng đại dương, nhưng thôn dân có tiền cũng không dùng bậy bạ mà đem hết đi mua đồ dùng. Họ biết mình được chia tiền nghĩa là Tả lãnh đạo đã bị thiệt thòi, nên khi biết Tả Đăng Phong muốn đi chợ mua hạt giống, đều lấy ngô trong nhà mình đưa hết cho hắn. Tả Đăng Phong thuận tiện hỏi thăm tình huống bên ngoài. Nhưng thôn dân cũng không biết rõ, chỉ nghe thấy lời đồn thế này thế kia, toàn là loại tin vỉa hè vô căn cứ. Có người nói người Nhật sắp đánh tới, có người lại bảo người Nhật thua chạy rồi, tóm lại kiểu nào cũng có. Rốt cuộc, tả đăng phong lời chẳng buồn nghe nữa, vì biết có nghe cũng toàn là tin tầm bậy. Cuộc sống yên tĩnh nhẹ nhàng, mùa xuân làm việc tay chân, trồng trọt chuẩn bị lương thực. Mùa hè đi câu cá sơ chế rồi phơi nắng Tả đăng phong với vu tâm ngữ như đang ở thế ngoại đào nguyên Trời vào thu Hai người thu hoạch ngô Đất trong núi rất màu mỡ Nên sản lượng ngô rất cao Bây giờ rất ít người trồng lúa Ngô với khoai lang là chủ yếu Đến đầu xuân sau Thập tam thường rời khỏi nhà Cứ trời tối thì đi săn Đến hừng đông mới về ngủ Qua gần một năm tỉnh dưỡng Cơ thể gầy còm của thập tam giờ đã đạt tới gần 100 cân, cả người toàn là thịt, dưới quay hàm nổi cả nọng. Nhưng dù mập, thập tam vẫn rất nhẹ nhàng nhanh nhẹn, tường đảo quan cao hơn hai thước mà nó nhảy qua nhẹ nhàng. Thời gian trôi, nhưng vu tâm ngữ không hề có dấu hiệu mang thai, giết rồi tả đăng phong cũng chẳng buồn để ý nữa. Thời gian còn dài mà, cần gì phải vội sinh hoạt hạnh phúc cuối cùng cũng bị phá vỡ. Một ngày vào mùa thu, sau giờ Ngọ, tả Đăng Phong và vu Tâm Ngữ đang ở trong phòng nghiền ngô, thì đảo quan truyền tới tiếng đập cửa. Có người tới thăm nhà cũng là chuyện thường tình, nhưng đây là đảo quan ở trong núi sâu, bình thường đâu có ai tới, nên tiếng đập cửa này rất là đột ngột. Tả Đăng Phong và Vũ Tâm Ngữ ngừng nói chuyện, cả hai đều ngạc nhiên, ngoài cửa lại vang lên tiếng đập cửa, còn có tiếng gọi, tả lãnh đạo có nhà không? Em không cần ra, để anh ra xem. Tà Đăng Phong nói. Bảo trường đột nhiên tới thăm làm hắn rất bất ngờ. Vũ tâm ngữ ngợt đầu, tà Đăng Phong mở cửa, đi ra khỏi phòng. Mở cửa đạo quan, thấy ngoài bảo trường còn có hai người lạ mặt. Cả hai đều khoảng 35-36 tuổi. Người cũng không cao, một người khá gầy mặc áo dài, mặt tươi tỉnh, người kia hơi béo, tay cầm roi ngựa. Xem ra hẳn là người đánh xe Thôi bảo trường Có chuyện gì à Tả Đăng Phong cũng không mời ba người vào Tả lãnh đạo Đây là cao trưởng quỹ Từ tỉnh thành tới Thôi bảo trường mở miệng giới thiệu Xin chào Xin hỏi có việc gì Tả Đăng Phong khẽ gật đầu chào người mặc áo dài Một món quà nhỏ Bày tỏ kính ý Xin tiên sinh vui lòng nhận cho Cao trưởng quỷ đưa ra hai cái túi to và hai chai rượu. Thôi bảo trường, đây là ý gì? Tả Đăng Phong nghi hoặc nhìn cao trưởng quỹ, nhưng lại hỏi thôi bảo trường. Hai túi này dùng giấy dai làm bọc, bên trong là đồ ăn làm từ bột mì chiên với dầu ăn. Tại thời điểm này là một món quà tặng xa hoa, hai bình rượu lại càng quý hiếm. Năm đó vương lão gia tử vì tả Đăng Phong mới biếu cho huyện trưởng hai chai rượu. Những lễ vật này theo tả Đăng Phong là quá nặng, nên làm hắn rất kinh ngạc. Tả lãnh đạo, cao trưởng quỵ chính là người mua cái vòng cổ của chúng ta. Nghe nói vòng cổ này là của một con mèo, rất tò mò, muốn tới xem con mèo kia. Thôi bảo trưởng giải thích. Ai ra, ai ra. Tả Đăng Phong ngư ngác trong tích tắc rồi bắt đầu đập tay vào đùi, vẻ mặt đầy nối tiếc. Sao vậy? Thôi bảo trưởng thấy thế nghi hoặc. Con mèo kia ta mới lấy được hôm trước hôm sau đã chết rồi. Tiếc quá, tiếc quá. Tà Đăng Phong tận lực ra vẻ thèm thường nhìn lễ vật trong tay cao trưởng quỷ Hắn phải giả bộ như vậy vì hai mục đích. Một là không muốn để cho họ vào nhà. Họ vào sẽ thấy vô tâm ngữ Đến lúc đó không khí khủng bố của thanh thủy đạo quan sẽ bị mất. Người ngoài sẽ liên tục tới quấy giày. Hai là không muốn bọn họ nhìn thấy thập tam. Hắn biết rõ lai lịch của thập tam, cao trưởng quý này có thể thông qua cái vòng cổ mà cảm giác được thập tam là thường mà đến đây, nên tả Đăng Phong không tin là hắn chỉ muốn đơn thuần nhìn xem mà thôi. Tả Đăng Phong vừa nói xong, ba người đều lộ vẻ thất vọng, tả Đăng Phong thấy vậy lại cố tăng thêm dáng vẻ thèm thuồng nhìn chằm chằm vào lễ vật trong tay cao trưởng quý, phần lễ mọn này sẽ đưa cho tiên sinh, chúng ta từ xa tới đây, rất là khát nước. Cao trưởng quý nói rồi đưa lễ vật cho tả Đăng Phong, tả Đăng Phong ôm hai cái bọc đồ ăn và rượu sừng sốt, không ngờ tên trưởng quý này lợi hại như vậy. Hắn đưa quà cho tả Đăng Phong là giả là muốn mượn đường đòi vào trong mới là thật, mấy người chờ một chút, tả Đăng Phong trả túi quà lại cho cao trưởng quý, xoay người, tới chung nước múc một bầu nước mang ra. Cao trưởng quỹ tiếp bầu nước uống một hơi cạn sạch, tả Đăng Phong thấy thế rất nghi hoặc, nhìn bộ dạng uống nước kia hình như là khát thật. Cảm ơn tiên sinh, lễ vật nhỏ, xin cứ nhận lấy. Cao trưởng quỷ uống nước xong, đưa cả cái môi và hai túi quà cho tả Đăng Phong, rồi xoay người rời đi. Tả lãnh đạo, con mèo kia chết thật rồi à? Hai người kia quay người đi rồi, thôi bảo trưởng lại nhỏ giọng hỏi. Mắt nhìn vào trong ngó nghiêng thăm giò Tà Đăng Phong vừa định mở miệng trả lời Thì thấy cao trưởng quý và mã Phú ở phía xa cúi đầu nói chuyện với nhau Hắn sợ hãi tả lãnh đạo Anh làm sao vậy Thôi bảo trưởng thấy sắc mặt tà Đăng Phong tự nhiên biến thành khó coi Liền hỏi Không có gì Cậu đi đi Tà Đăng Phong giận dữ đưa hai túi quà kia cho bảo trưởng Rồi đóng cửa lại Tà Đăng Phong giận dữ vì cao trường quý kia vốn chẳng phải là trường quý quái gì, mà Mạ Phu cũng chẳng phải là Mạ Phu, vì sau khi quay đi hai người họ dùng tiếng Nhật nói chuyện với nhau, họ nói, Đại tá đằng Khi, làm sao bây giờ, cho bao bay đi, chuyện được phát tại trang web, chuyện audio mới chấm 17, Đại tá đằng Khi đóng kín cửa ngoài, lập tức tả Đăng Phong quay về phòng, chuyện gì thế? Vũ Tâm Ngữ thấy vẻ mặt tả Đăng Phong khẩn trương nên vội vàng hỏi. Vừa rồi thôi trưởng thôn dẫn hai người đến đây, muốn xem Thập Tam. Anh nói với bọn hắn Thập Tam đã chết, bọn họ không tin. Tả Đăng Phong nôn nóng đi quanh phòng, cần gì quản bọn họ tin hay không? Thập Tam là của chúng ta, muốn cho xem hay không do chúng ta quyết định. Vẻ mặt Vũ Tâm Ngữ đầy kiên định, hơn một năm qua, hai người và Thập Tam đã gắn bó sâu đậm. Thập Tam không chỉ là sủng vật mà còn như một người bạn của họ. Hai người kia là người Nhật, trước khi đi bọn chúng nói tiếng Nhật, một người trong đó là đại tá Đằng Khi, Đằng Khi là một dòng họ ở Nhật, đại tá là quân hàm trong quân đội Tả Đăng Phong lo lắng nói: "Hắn và Vu Tâm ngụ sống nơi sơn dã này, lần cuối cùng rời núi là nửa năm trước, lúc ra ngoài mua hạt giống, trong vòng nửa năm này, ở bên ngoài xảy ra chuyện gì?" Hắn hoàn toàn không biết Người Nhật đánh tới rồi sao Vẻ mặt vũ tâm ngữ ngạc nhiên Không rõ họ. Nhìn bộ dạng thôi trưởng thôn Thì không phải là do bọn họ ép buộc đến Tả Đăng Phong lắc đầu mở miệng nói Căn cứ vẻ mặt thôi trưởng thôn Phán đoán thì khả năng lớn là hắn bị lừa gạt Nếu như là bị ép bức Thì chắc đã không giữ được bình tĩnh như vậy rồi Bọn họ tìm thập tam làm gì Vũ tâm ngữ nghi ngờ hỏi Có hai khả năng, một là muốn thông qua thập tam để tìm ngôi cổ mộ, loại khả năng này không lớn. Khả năng lớn nhất là muốn nghiên cứu thập tam. Tả Đăng Phong cau mày mở miệng, "Tại sao lại phải nghiên cứu thập tam?" Vu Tâm ngữ hỏi, "Thập tam trong mộ không ăn uống gì 3000 năm, lẽ nào em không cảm thấy kỳ quái?" Tả Đăng Phong bắt đầu nhanh chóng chỉnh lý lại chăn nịt. Bọn họ chưa từng thấy qua thập tam, sao biết được những việc này? Vũ Tâm Ngữ thắc mắc hỏi, bọn Thôi trưởng thôn khi bán vòng cổ ác cũng có nói đến lai lịch của vòng cổ, chắc là đều do cái vòng cổ này gây nên. Nhanh, đừng nói nữa, thu dọn đồ đạc rồi trốn nhanh, bọn họ lập tức vây quanh nơi này ngay. Tả Đăng Phong vội vàng nhìn Vũ Tâm Ngữ nói, Vũ Tâm Ngữ nghe vậy cũng nhanh chóng tiến hành thu dọn đồ, còn Tả Đăng Phong thì chạy lại vách tường giữa chính phòng và tây phòng, trèo lên cái an nước chứa cá. Ngó ra ngoài quan sát, tả Đăng Phong chú ý thăm dò, thì thấy hai người Nhật ở dưới núi đang ném thôi bảo trưởng vào bụi cỏ ven đường. Trước đó tả Đăng Phong không nghe tiếng súng vang lên, thầm nghĩ chắc bọn họ dùng vũ khí lạnh giết hoặc đánh ngất xỉu thôi trưởng thôn rồi. Rất có thể thôi trường thôn bị bọn họ giết chết. Trong lòng tả Đăng Phong vô cùng hoảng sợ, lại lần nữa kiểm chân lên nhìn, sau khi thấy hai người Nhật ném người vào bụi cỏ, Một người lập tức đánh tiếng hô, chỉ chốc lát sau, dưới chân núi xuất hiện mười mấy người mặc áo nông dân, nhanh chóng tiến đến chỗ hai người này. Mặc dù những người này không mặc quân phục, nhưng tả Đăng Phong xác định được bọn họ đều là lính. Thứ nhất, bọn họ đều mang theo súng ngắn. Thứ hai, khi tới trước mặt Đại tá Đằng Khi thì tiến hành trào theo nghi thức quân đội. Thấy tình hình như vậy, tả Đăng Phong hoảng hốt chạy vào đông phòng, kéo vô tâm ngự chạy ra ngoài. Không cầm theo bất cứ thứ gì, đến giờ, bảo vệ được tính mạng mới là quan trọng. Đến trước cửa ngoài, đại môn, tả đăng phong hé mở cửa, nhìn ra, hắn liền lạnh ngắt trong tim. Những người này tốc độ quá nhanh, chỉ trong chốc lát đó tới bên ngoài thanh thủy quan rồi. Nếu lúc này mình và vô tâm ngự xông ra, lập tức sẽ bị bọn chúng phát hiện. Dù người có chạy mau đi nữa cũng không thể nhanh hơn đạn. Nhanh vào địa đạo. Dù bất cứ chuyện gì phát sinh cũng không được đi ra Tả Đăng Phong đóng kín cửa ngoài Kéo vu Tâm Ngữ vào tây phòng Chúng mình cùng trốn Vu Tâm Ngữ cũng cực kỳ khẩn trương Không được Nếu như chúng ta đều nút Bọn họ nhất định sẽ tìm kiếm xung quanh Lối vào địa đảo nơi cái quan tài kia cũng không thể giấu giếm được Tả Đăng Phong nghiêm nghỉ nói vậy anh phải làm sao Vũ Tâm Ngữ dưới sự khẩn trương đã run dậy cả người Anh không sao đâu, nhớ lấy, bất kể chuyện gì phát sinh cũng không được đi ra, bọn quỷ nhật thích trà đạp phụ nữ, nếu em đi ra, anh sẽ chết ngay trước mặt em, tả đăng phong cắn răng mở miệng nói, nếu như anh xảy ra chuyện gì, vậy em cũng không thiết sống nữa, ánh mắt vu tâm ngữ lộ ra vẻ kiên định, anh không có làm anh hùng đâu, mau vào đi. Tả Đăng Phong lo lắng thúc giục đừng giao Thập Tam cho bọn họ vô tâm ngự trừng mắt nhìn Thập Tam đang đứng ở đông phòng nói. Yên tâm đi, mau vào. Tả Đăng Phong vội vàng đóng lại cửa Tây Phòng. Thập Tam như là bạn của bọn hắn, nên tuyệt đối hắn không bán đứng Thập Tam, mặc dù Thập Tam còn chẳng biết bạn hữu là cái quái gì. Sau khi đóng cửa Tây Phòng, cửa bên ngoài vang lên tiếng gõ. Tiếng gõ cửa rất điềm tĩnh. Nhưng tả Đăng Phong vô cùng rõ ràng, bên ngoài cửa là một đám lang sói. Ai đấy? Tả Đăng Phong nhanh chóng đi đến đông phòng rồi tỏ vẻ tiêu sái hỏi nhằm kéo dài thời gian. Tả tiên sinh, xin mở cửa. Ngoài cửa lại vang lên tiếng của đại tá đằng khi. Thập Tam, bọn họ tới bắt ngươi, người từ bờ tường phía tây chạy trốn mau, đi rồi đừng có trở về nữa. Tả Đăng Phong hạ giọng nói với Thập Tam. Sau đó cao giọng hướng cửa ngoài hô lên Chờ một lát Nói xong Tả Đăng Phong nhanh chóng phòng sốc chăn nịnh lên Xóa dấu vết nơi đây có hai người ở Sau đó lại tới cái ổ của Thập Tam phá đi Làm xong hết thì hắn phát hiện Thập Tam còn đứng tại cửa ra vào nhìn theo hắn Tả Đăng Phong vội vàng kéo nó tới bờ tường nơi mình quan sát người Nhật lúc trước Đá vào mông con mèo một cái Lúc này Thập Tam mới chịu nhảy lên bờ tường rồi nhảy xuống Cùng lúc đó, bên ngoài liền nghe tiếng la, gào vang lên co, co. Tả đăng phóng nghe vậy thì giàu dĩ, cái âm phát ra này có ý tứ là, nơi này, nơi này. Không hỏi cũng biết người của đằng khi mang đến đã bao vây xung quanh đảo quan. Hơn nữa bọn chúng cũng phát hiện ra thập tam vượt tường chảy ra. Lúc này đằng khi đang đứng ở trước cửa, nghe vậy liền lập tức ra lệnh bọn thuộc hạ chạy theo bắt thập tam. Lại còn cao giọng bồi thêm một câu không làm hại tính mạng của nó. tả Đăng Phong đi theo vương lão ra từ học tập tiếng Nhật nhiều năm, đối với tiếng nói của bọn chúng rất quen thuộc, phương thức phát. Âm của Nhật và Trung là rất không giống nhau, ở người Nam khi nói chuyện, hơi gió nói ra tương đối nặng, có cảm giác như nghiến răng nghiến lợi mà nói. Ngoài ra, khi hai người Nhật nói chuyện thì cũng phải chú ý từ ngữ, Cần căn cứ ngữ cảnh mà linh hoạt hiểu vấn đề. Đám quân nhân người Nhật ngoài tường nghe mệnh lệnh đằng khi lập tức đuổi theo Thập Tam. Trong quá trình đuổi theo không hề có tiếng kêu la. Chỉ có tiếng bước chân dồn dập hướng về phía tây bắc. Hiển nhiên là Thập Tam đã chạy về phía tây bắc của ngọn núi. Nhưng vào lúc này, cửa ngoài đảo quan đã bị đạp ra. tả Đăng Phong hoảng sợ nhìn lại. Phát hiện đằng khi đã bước vào, eo lưng thẳng tắp. Bước chân trầm ổn, mỗi bước chân cơ hồ là bằng nhau. Loại khí chất chỉ có quân nhân mới có này làm tả Đăng Phong thấy được người Nhật này vô cùng kiên nghị và âm lãnh. Tả tiên sinh, hãy gọi con mèo về, chúng tôi cũng sẽ không làm hại anh. Đằng khi đi tới trước mặt tả Đăng Phong mỉm cười nói, các ông muốn gì? Tả Đăng Phong cố trấn tĩnh hỏi, mặc dù trong tay đằng khi không có súng nhưng hai thủ hạ phía sau tay cầm khẩu súng lục. Làm cho tà Đăng Phong vô cùng khẩn trương Con mèo này có quan hệ rất lớn với chúng tôi Chúng tôi phải dẫn nó đi đằng khi tiến lên một bước Mỉm cười nói Nó đã chạy rồi Sợ là sẽ không trở về tả Đăng Phong theo bản năng lùi lại một bước Dù đằng khi vẫn một mực mỉm cười Nhưng tà Đăng Phong vẫn cảm giác được con người này rất đáng sợ tả Tiên sinh năm nay bao nhiêu tuổi rồi Đằng khi nghe vậy cũng không tức giận Trên mặt vẫn treo nụ cười ráng rỡ 25 Tả Đăng Phong thành thật trả lời Thập Tam đã trốn thoát Hắn cũng không muốn chọc giận Cái tên họ đằng này